Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4092 Thượng Cổ Chi Mê Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Không sai. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia thương xót chi sắc tam giới. dắt tay chống đỡ địch cuối cùng lại để cho đám chân tiên âm mưu tan. Thành mây khói đi nhưng mà những người kia cũng không cam lòng thất. Bại... Ngược lại khổ tâm suy tư, nghĩ ra rồi một cái rút quỷ dưới đáy. Nồi độc kế. Rút quỷ dưới đáy nồi độc kế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đó là cái gì, châm ngòi các ngươi cùng A Tu La Vương quan hệ. Nơi đó có đơn giản như vậy, tam giới vừa mới sắt tay chống đỡ địch. Lẫn nhau giữa đang thân mật, chỗ nào là dễ dàng như vậy châm ngòi đấy? Bọn hắn suy nghĩ kế sách muốn áp độc rất nhiều có thể một lần vất vả. Suốt đời nhàn nhã giải quyết bọn hắn chỗ gặp phải nguy cơ. Vũ Đồng Tiên tử thanh âm mang theo thêm vài phần sâu sắc hận ý. Đó là cái gì? Chính là hàn long chân nhân trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ theo lý. Những chuyện này mình cũng có tự mình kinh nghiệm vì cái gì một chút. Cũng không có trí nhớ Đó chính là đoạn tuyệt chúng ta tiên lộ Đoạn tuyệt tiên lộ Đúng vậy chân tiên rửa kế Thập phần áp độc chúng ta liền đem phi Thăng chi kiếp vượt qua Cũng không cách nào đưa tới tiên khí quán Thể thoát thai hoán cốt Phi thăng đến trong tiên giới Điều này sao có thể Bọn hắn làm sao làm được Lâm hiên quá sợ hãi Có cái gì kỳ quái đâu, nếu như không phải là bọn hắn từ đó cản trở. Ta Quảng Hàn còn có cô hồng tử, như thế nào lại ngưng lại tại linh? Giới đâu rồi, đã sớm cử hạ phi thăng cái gọi là tán tiên, nhưng thật ra là bất đắc dĩ lựa chọn. Vũ đồng tiên tử trên mặt tràn đầy phấn. Rất chi sắc. Nhưng mà đều là người trong cuộc, một bên Quảng Hàn chân nhân, nhưng... Là đầy mặt mơ hồ, dường như cũng là một điểm cũng không biết tiền căn, hậu quả. Nhưng mà Lâm Hiên hay vẫn là đầy mặt kinh ngạc, coi như là chân tiên. Lại làm sao có thể đoạn tuyệt người khác tiên, lộ, hắc hắc cái này có cái gì kỳ quái đâu tiên giới làm như thượng vị. Giao diện cùng ba nghìn thế giới tương liên kỳ thật chỉ có một cái tiên linh thông đảo mà thôi. Chỉ cần đem cái thông đạo này phong bế. Chúng ta người hạ giới coi như là đem phi thăng chi kiếp vượt qua. Cũng không có khả năng đưa tới tiên khí quán thể cử hạ phi thăng. Rồi, tiên linh thông đạo cụ thể là chỉ cái gì? Lâm Hiên vẫn còn có chút. Nghi hoặc, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ đồng tiên tử trên mặt. Lộ ra một tia mờ mịt theo ta được biết, lối đi này mấu chốt, ở chỗ một giỏi bảo vật, đúng là món bảo vật này mới có thể duy trì tiên. Linh thông đảo tồn tại, chỉ cần đem nó lấy ra, không cần nhiều dư động. Tác, ba nghìn thế giới, cùng chân tiên giới thông lộ, dĩ nhiên là đoạn tuyệt mất. Đúng là như vậy sao? Cự kỳnh vương cũng thì thảo mở miệng món đó. Bảo vật đến tột cùng là cái gì? Nó chính thức tên ta cũng không hiểu được. Chỉ biết là món bảo vật này. Tự như cùng hơi co lại vũ trụ bình thường. Vô số xinh đẹp quang. Điểm chậm rãi xoay tròn. Như là ngôi sao bình thường. Lam sắc tinh hải. Vũ đồng tiên tử lời còn chưa dứt. Lâm hiên trong nội tâm đã là như. Sóng to gió lớn bình thường nhấp nhô. Chính mình sợ được đến lam sắc tinh hải thậm chí có lớn như vậy lai. Lịch sao? Ba nghìn thế giới cùng tiên giới duy nhất thông lộ, không có nó, mọi Người liền phi thăng thành tiên cũng làm không được rồi. Nếu như đem tinh hải lấy ra, liền có thể rút quỷ dưới đáy nồi tiêu. Trừ đám chân tiên cái hỏa tâm phúc, vậy tại sao lại sẽ bằng lên gợn? sóng cái này cùng âm ti giới cùng linh giới trở mặt Lại có cái gì Liên quan Ngươi không cần phải gấp Nghe ta nói tiếp Vũ đồng tiên tử thở dài đem tinh hải lấy ra Xác thực có thể một lần Vất vả suốt đời nhàn nhã Giải quyết đám chân tiên nan đề nguyên bản Đạo lý là như thế này không sai Nhưng thực tế làm ở bên trong chân Tiên giữa đã có rồi khác nhau khác nhau. Đúng vậy, đều nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều không giống nhau, long như thế, chân tiên cũng như thế. Chân tiên bên trong có một vị tuyệt đỉnh cường giả, gọi Hóa Vũ Chân. Nhân? Cái gì, Hóa Vũ Chân nhân? Lâm Hiên cùng Hàn Long hai mặt nhìn nhau, thiên hạ lại vẫn có trùng. Hợp như thế. Như thế nào, người này hai đạo đạo hữu nghe qua. Lúc này đây, nhưng là Lý Vũ Đồng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đã từng đi qua hắn chỗ còn sót lại động phủ. Điều này cũng không có gì hay xấu xếm, lâm hiên cùng hàn long lời ít. Mà ý nhiều nói thoáng một phát tiểu tiên vực trải qua. Thì ra là thế, cái này thật đúng là đúng dịp, lại nói vị này hóa vũ. Chân nhân chính là chân tiên trong tuyệt đỉnh nhân vật, không chỉ có. Thực lực xuất chúng tính cách cũng là thập phần cao ngạo, mấu chốt ở. Chỗ, hắn ở đây hạ giới du lịch qua, nhận thức A-tu-la. Nhận thức A-tu-la. Không sai. Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu sọ cùng với khác chân tiên. Đố kỵ người tài bất đồng, vị này hóa vũ chân nhân nhưng là tính cách. Sáng sủa khí độ bất phàm, tư chất thực lực đều là chân tiên trong. Tuyệt đỉnh tồn tại, hắn cũng không ghép bình thường phàm nhân tu luyện. Thành tiên giới một thành viên cho rằng mỗi người tiện đổ như thế. Nào đều muốn tất cả bằng bổn sự cạnh tranh đấy chơi những mưu mẹo. Nham hiểm này làm cho lòng người lạnh. Lần trước vực ngoại thiên ma xâm lẫn tam giới, vừa gặp hóa vũ chân. Nhân đang tại bế quan, không biết sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Tự nhiên chưa nói tới ngăn cản cái gì còn lần này hắn lại không thể. Trơ mắt nhìn các đồng bạn hồ đồ rồi cùng với khác tiên nhân đại nhau. Nhau rồi một cuộc phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mà phản đối dù sao chỉ có hóa vũ một cái còn lại chân tiên hay. Vẫn là lấy xuống món đó tinh hải gì bảo cũng đem nó phong ấm tại một chỗ. Đám chân tiên tự cho là đắc kế. Một người làm quan cả họ được nhờ Không thôi Nhưng mà hóa vũ chân nhân Cũng không có buôn tha cho tại Một cách phong cao nguyệt hắc buổi tối Một mình hắn Một người một Kiếm đánh bại trông coi bảo vật chân tiên Đánh cắp rồi tinh hải a nghe đến đó Quảng hàn chân nhân trên mặt lộ ra Một tia kinh Ngạc tay tay vuốt tròm dâu Mở miệng hắn vì cái gì Làm như vậy coi Như là cùng với khắc chân tiên ý kiến không hợp, tựa hồ cũng không cần. Phải vì chúng ta những hạ giới này tồn tại cùng với khắc chân tiên. Trở mặt, nhao nhao một trận còn dễ nói, náo đến thủy hỏa bất sung có. Thể đa quá khoa trương, ân, còn lại ba người cũng nhẹ gật đầu cái gọi là sơ không giữa. Thân đạo lý đúng là như vậy không sai hừ nếu là vì chúng ta những bình thường này hạ giới tồn tại hóa vũ chân nhân tuy rằng sinh lòng thương cảm cảm thấy đồng tình nhưng tự nhiên sẽ không bởi vậy liền cùng bọn họ trở mặt nhưng nếu là vì mình ái mộ nữ tử đây ái mộ nữ tử ngươi nói là hàn long chân nhân trên mặt lộ vẻ suy tư đúng vậy chính là a tu la ngươi nói cái gì Lâm Hiên nhưng là quá sợ hãi, tuy rằng trong lòng của hắn mơ hồ cũng đoán được, nhưng nghe vũ đồng tiên tử chính miệng nói ra, hay vẫn là bị đà kích lớn rồi. Mình cùng Nguyệt Nhi tình nghĩa vô song, mà A-tu-la-vương là Nguyệt Nhi kiếp trước, nhưng lại yêu mến cái khác nam tử. Tuy nói là cả cuộc đời trước sự tình, Lâm Hiên hay vẫn là cảm giác cực, không thoải mái. Tam đệ, ngươi làm sao vậy? Lâm hiên thoáng cách từ trên chó ngồi bắn lên, bốn người không khỏi cảm. Thấy ngạc nhiên. Tuy nói là thượng cổ bí ẩn, nhưng phản ứng này không khỏi cũng quá. Lớn rồi. Hàn long chân nhân mang trên mặt hộ nghi chi sắc quay đầu lại tam. Đệ, ngươi đây là ý gì? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.